Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứng ấy một đoàn thì giật mình sẽ tự nổ Thằng Tú hốt hoảng Chết thiệt Cái quái gì đang xảy ra vậy Không ai nổ máy mà Mà có gì ở đây sao Mồm nó run run hét lớn Ai? Ai chêu tao? Đứa nào chêu tao? Tao không sợ gì hết Tao không sợ chúng mày đâu Vừa nói dứt câu xe bỗng dưng khựng lại Thằng Tú lại ngồi lên xe để lại thì bình thường và chạy tiếp Nói thì mạnh mồm Chưa ngồi trên xe máy mà tay nó run run chạy chậm hơn cả xe đạp. Béo ơi, Hoàng béo. Thằng Tú đứng trước cổng gọi vọng vào trong. "Ơi, ai đấy? Tao Tú đây, mở cửa tao vào." "Ok, Gia Liên." Thằng Hoàng lịch bạch li đô zép chạy ra ngoài. Chốt cửa vừa mở ra, nó dắt được con xe vào đến sân mà thở phào nhẹ nhõm. "Mang tiếng đi xe máy mà nó cứ ngỡ như nó đi bộ vậy. Sao mày đi lâu vậy Tú? Tao chờ mãi còn định ăn trước rồi, đói quá." Xe tao hỏng giữa đường nên đi hơi lâu. "Thea Vào nhà thôi. Nay chẳng có gì đâu, có gì thì ăn đấy nhé. Anh em gặp nhau vui là chính thôi. Mà mày làm gì rồi? Vẫn ăn bám ông bà già, chứ làm gì cả. Thế hay là mày theo tao đi, ở nhà làm gì? Theo mày làm cái gì mới được. Nhèo thì nhèo thật, nhưng phạm pháp thì dẹp đi, tao không làm đâu. Mày nghĩ tao là con người không có não thế hả? Theo tao lên Sơn La làm thuê thôi, 200.000 một ngày, chỗ ăn chỗ ở có người lo. Mà nói cho nghe nhé, cái trên đấy sinh náo đệ Sao ích dụng nữa chứ? Cái thứ như con người yêu mày vứt cụ đi, lưu luyến cái gì? Ừ, để tao suy nghĩ. Rồi, ngồi xuống đi. Anh em lâu ngày không gặp, hôm nay không say không về. Dù thế thằng Tú cũng ngồi xuống. Có cái món gì đâu? Vài ba miếng thịt heo hun khói rồi gọt quả xoài xanh, ngồi cả kê râm banh ly rượu, chuyện nọ chuyện kia cũng hết ngày. Khi say rồi thằng Hoàng dù dề cái gì chẳng mùi lòng. Nó gật đầu cái dụp đồng ý đi theo thằng Hoàng. Nó nào ngờ được chỉ một cái gật đầu nhẹ thôi. Cuộc đời nó bỗng chốc khép lại đi theo con đường đen tối không còn ánh sáng gọi là ngày mai. 9 giờ tối, hơi men trong người say mềm. Đã lâu rồi kể từ hôm gặp tai nạn, đây lại là lần đầu nó say khớt đến như vậy. Đứng còn không vững, cứ loảng trọng đứng lên lại ngồi xuống, va vào thành tường rồi lại ngã nhào ra đất. Nó nôn hết đống hỗn lộn trong người ra ngoài. Bụng dạ cồn cao ruột gan. Cảm giác nóng bức háo nước. Cần gì quan tâm ai? Cần gì quan tâm ai? Nó liếc thích sàn cái quần ông thấp ông cao đi ra cái để nước mưa to đùng nhà thằng béo. Thấy nước nó khoái chí vục mặt xuống uống, nhưng lại thay khi nó muốn ngoi cái đầu lên thì không thể được. Một bàn tay to lớn nắm chặt tóc nó không cho nó thở, cũng ghì chặt nó đến mức không thể phản kháng. Nó khó chịu, nó bất lực chỉ biết giãy dụa mà vùng vẫy. Nó thầm nghĩ, ông mày mà ngoi lên được thì ông chết, cái đứa dám kì đầu ông mày xuống nước. Bàn tay nhẹ nhàng buông khỏi đầu nó, choang vá ngoi lên khỏi mặt nước. Nó dân quê bơi lội giỏi nên may là nó còn trụ được khi đến thờ lâu, chứ không hôm nay chắc chắn là ngày dỗ của nó rồi. Ngước mắt lên nhìn đảo một vòng xung quanh. Chết tiệt, không có ai sao? Rõ ràng có người ghi mình mà, là ai được nhỉ? Mắt nó dao giác đảo một vòng, nhưng có lẽ mọi thứ đều vô vọng, không thấy bất cứ một điều gì bất thường cả. Vẫn cứ tĩnh lặng về đêm như thế. Anh chăng chiếu sáng một góc sân, mũi nó cay xè vén hước, nó đưa tay dụi dụi mấy cái rồi đi vào sân. Cảm béo sai mềm nằm ngủ gục tại chỗ. Quái lạ, nhà không có ai, chỉ có hai thằng mà nó ngủ thế kia thì ai là người chêu nó? Bỗng chốc, một đành sáng nhấp nháy xanh vàng bay vụt qua tầm mắt. Chết tiệt, đom đóm ư? Nó xoay một cách bất thường, cứ bay qua bay lại trước mắt nó, sáng rồi lại tắt. Thằng Tú thò tay chụp lấy cái trước mắt, miệng nó nhếch lên đầy thú tính. Chêu ông mày à, ông bóp cho mày chết luôn. Cảm tưởng như nó đã nắm chặt được con đom đóm đó trong tay. Vatican siết chặt tay lại, thì con ác quỷ ấy sẽ chết gọn trong lòng bàn tay của nó. Song suối nó cười nửa miệng đầy khoái chí, xoay tay ra tìm kiếm kết quả, thì mọi thứ trước mắt khiến nó giật mình hoảng hốt. Con vật chết trong tay nó không phải là con đom đóm, mà lại là một con bướm màu đen tuyền pha thêm chút trắng, khiến người nhìn cảm thấy ghê hãi, ớn lạnh như vừa gặp phải ác quỷ. Nó đưa tay vứt vèo xuống sân, đưa chân giẫm nát. Vây mặt lên nó không sợ gì cả. Ma cỏ ư? Để nó cái chết còn không sợ thì mấy vong hồn vất vưởng cũng chỉ thuộc hạng tép riu. Tiếng thằng Hoàng ừ ớ kêu thất thanh trong nhà vài cái rồi lại thiep đi. Thằng Tú thở dài quay xe ra về. Nó được cái dù có muộn đến đâu cũng về nhà ngủ. Nó không thích lang trà hay nhờ vả ở nhà ai cả. Băng băng trên con đường quốc lộ, lạ thay hôm nay nó vẫn sớm mà đã vắng tanh thế này rồi. Cứ ngỡ như con đường này làm ra chỉ để cho một mình nó đi vậy. Cứ đến đoạn tai nạn hôm bữa có chút ghê tay, nó ga chậm lại. Nếu như sợ người ta chọn cách trốn tránh là đi nhanh qua, thì nó chọn cách đi chậm lại. Phía trước dương khói mở nhạt, mắt nói Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net